tôi cứ ở lại trong khu an toàn thôi dù sao trong thành phố cũng chỉ có giòn bi cũng không chắc chắn đâu tô tô dựa vào sofa nhìn căn biệt thự với những đồ trang trí cách điệu xa xỉ những đồ nội thất cách điệu ở đây đúng là khác so với đồ ở nông thôn thật cô do dự không nói những lo âu của mình ra ngoài thì hơn cô nói với cha tô đang ngồi ở chiếc sofa kia lã ấn sẽ không tha cho đứa trẻ trong bụng con ở lại bên trong biệt thự quả táo này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 có chuyện gì tôi chúng tôi đới thuần túi gục đầu không biết nên mở lời thế nào nên nói từ đâu chu hiểu lâm tiếp lời của anh ta cười ngại ngùng nói với t ô t ô là thế này t ô t ô hai người chúng tôi muốn ở lại chỗ của cô không biết có được không ồ t ô t ô cau mày cô nhìn bộ dạng lo lắng của đới thuần và chu hiểu lâm gương mặt hai người vàng vọt xanh xao hai người cứ nhìn nhau không biết nên nói thế nào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 thay bộ quần áo mỏng phù hợp với thời tiết tháng b ố rồi để diệp rục dịu xuống sân đi dạo phơi nắng đêm qua cô cũng nói với anh bị rồi tạm thời cứ chuyển đồ của đám trẻ lên xe trước mẹ tôi lại mạnh mẽ yêu cầu chuyển đất biến dị của bà trước rồi mới chuyển đồ của đám trẻ ra hôm nay cha tôi lại muốn đi cùng bên đó cũng đang cần một người như cha tôi ông sẽ tập trung nghiên cứu làm thế nào để sửa tường rào nếu không sau này đêm nào cũng có động vật biến dị đến quấy nhiễu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 không có vương quân một mình cha tô lọ mọ làm từ từ không ai để ý từ khi nào mà ông lại có thể làm được như thế này đợi tới khi mọi người nhận ra thì tường đã cao sừng sững ở đó rồi tô tô và diệp g ụ c đi dạo trong khoảnh sân trước mấy căn biệt thự hai người chậm rãi đi làm c h ạ c thế giai cũng đưa mắt nhìn theo lúc đi qua chỗ anh bì và cha tô phơi thóc c h ạ c thế giai phát hiện chỗ ngày trước là một vườn cây nhỏ bây giờ đã được san bằng làm thành một mảnh đất trống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 Tô t ô bất giác cười chỉ vào đồ vật liệu xây dựng ghi trên giấy hỏi cha t ô còn đang đứng ở phía xa cha cha xây nhà đến nghiện rồi ả đây có phải trò đùa đâu cha t ô vứt cái hót rác trong tay xuống để anh bì thu dọn nốt còn ông nghiêm mặt đi vào g i à n nho ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn bằng đất mới làm cầm ấm trà lên ông ngồi trên ghế ánh mắt nhìn xa xăm mang vẻ phiên muộn cha luôn cảm thấy thế giới bên ngoài không an toàn các con ở ngoài mệt mỏi như thế đến khi trở về nếu như đến cả một ngôi nhà để nghỉ ngơi cũng không an toàn thì đúng là đáng thương cha cha nghĩ nhiều làm gì m ệ n n g ư ờ i t ô t ô lắc đầu trong lòng cũng bị ảnh hưởng phiền muốn theo khu biệt thự quả táo này bọn họ cũng ở lại khá lâu rồi trong ngoài đều như một khu an toàn nhỏ bây giờ họ muốn c h u y ể n nhà mọi người có tâm trạng không nỡ cũng là chuyện thường cô thầm nghĩ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 kiểm tra máu định kỳ và nguyên tố vi lượng còn cả diệp dục nữa cậu là cha của đứa trẻ cũng phải cùng đi lấy máu hai người cùng làm xét nghiệm sàng lọc trước sinh lấy máu xong đi tìm lý minh siêu âm 2 a d lý minh là một trong số năm y tá ở bên trong gần đây đang theo trạng thế giai học thêm kiến thức về sản khoa trước m ặ t thế cũng làm việc vài năm trong phòng siêu âm 2 a d đối với các thao tác sử dụng máy siêu âm không có vấn đề gì À, vâng vâng diệp d ụ cung c kính túi giạp người với trạc thế giai hoàn toàn mất hết vẻ kiêu ngạo thường thấy bây giờ sức khỏe của con gái anh đều phụ thuộc cả vào những bác sĩ này đương nhiên thái độ với trạc thế giai phải tốt một chút tô tô cũng gật đầu quay người nhìn trạc thế giai cô nhìn biểu cảm trên mặt trạc thế giai không hề phát hiện ra chút cảm xúc phiền muộn nào liền thở phào cô sợ ai cũng như cha tô biểu cảm trước khi chia tay cứ lưu luyến không rời người khác không muốn đi thì cũng không sao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 kéo người đi là bản lĩnh của toto cô nếu lã ấn chết không thực hiện được những âm mưu tính toán của hắn mà có người vẫn không muốn đi thì toto cũng không cưỡng ép dưa hái xanh không ngọt người ta muốn ở lại khu an toàn mưu cầu chức vụ toto cần gì phải cưỡng ép người không muốn đi nhưng chỉ duy nhất trạc thế giai nếu cô ấy không muốn đi cùng cô toto sẽ cảm thấy vô cùng dối bời dù sao kỹ thuật chuyên ngành của trạc thế giai tốt đời trước là trạc thế giai đón tiểu ái chào đời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 em cứ yên tâm dưỡng t h a i đi giao cho anh anh đảm bảo sẽ trông chừng chặt chẽ trạc thế giai nếu cô ấy muốn đi anh sẽ bắt giam cô ấy lại không cho đi trông chừng cho tới khi tiểu ái của chúng mình ra đời mới thôi đừng có nói vớ vẩn nhìn vẻ thổ phỉ trên mặt diệp dục thô tô có dự cảm không lành cô sợ vào thời khắc mấu chốt diệp dục lại gây chuyện gì đó phiến phức thực ra ngay từ lần đầu tiên gặp trạc thế giai tôi tô cũng muốn c h ó i trạc thế giai lại bên mình bắt cô ấy giúp cô thuận lợi sinh nợ tiểu ái nhưng lúc ấy tôi tô mới sống lại đầu g óc có phần không ổn sau khi sống cùng với những y tá bác sĩ này một thời gian dài tâm thái t ô t ô cũng đã bình tĩnh lại đầu g óc cuối cùng cũng có cảm giác của người bình thường câu nghĩ rằng chuyện này không miễn cưỡng được nếu cứ thế c h ó i người khiến trong lòng trạc thế giai sinh ra oán hận sẽ đối xử không tốt với tiểu ái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 lấy nhiều máu thế vậy anh sẽ giết con lợn tẩm bổ cho em lèo mép có tí máu mà phải giết cả lợn để tẩm bổ thế lúc tôi sinh con máu chạy thành sông thì anh giết cái gì tẩm bổ cho tôi lườm diệp d ụ c một cái t ô t ô đã eo đứng lên chờ diệp d ụ c lấy máu cô không nhìn thấy khuôn mặt đen x ì của diệp d ụ c đông chốc trở nên trắng bệnh d ì cơ t ô t ô sẽ bị máu chạy thành sông ba trong đầu diệp d ụ c chợt lóe lên một bức tranh t ô t ô nằm trên biển máu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 bác sĩ hồng đang phân tích nguyên tố vi lượng trong máu của toto nghiêng đầu phiền não nhìn toto một cái tựa như lời của toto đã làm phiền tới anh ánh mắt không vui lắm toto cúi đầu vuốt m ú i ngượng ngùng chỉ cần là người có chút tài năng thì tính cách cũng vô cùng kỳ quái không phải tính cách cô cũng kỳ quái sao ha ha ha đang lúc cô tìm đường lui cho mình lý minh và diệp dục trở về lý minh đưa toto và diệp dục đến nơi siêu âm hai dê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 không thể dựa vào sách nói thế nào thì là thế đó kiến thức mang thai rất quan trọng nhưng không phải cứ áp dụng kiến thức đó cho m ỗ i sản phụ trong thai kỳ là được đúng đúng đúng cô nói đúng đó tô à, em nghe bác sĩ đi tô tô còn muốn hỏi thì diệp dục đã ngắt lời cô bây giờ anh là kiểu bác sĩ nói thế nào thì là thế đó mẹ tô nói thế nào cũng đúng không mảy may nghi ngờ chút nào hết vì thế tô tô không hỏi nữa cô cảm ơn lý minh rồi để diệp dục dịu đi chương 205, hợp tác kết quả xét nghiệm sàng lọc phải chờ lâu nhưng kết quả nguyên tố vi lượng của t ô t ô có rất nhanh bác sĩ hồng đưa mấy tờ kết quả xét nghiệm viết chi chít số liệu cho diệp dục nói rằng thiếu canxi thiếu sát thiếu kém hả thiếu gì nhiều vậy t ô t ô đỡ thắt lưng có phần kinh ngạc nhô ra từ đằng sau diệp dục cầm lấy kết quả xét nghiệm từ trong tay anh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 thiếu kém khiến chân của cô bị chuột rút không thì diệp dục lập tức nhảy ra gật đầu nói như chém đinh chặt sát bổ sung nhất định bổ sung canxi sắc kém tôi lập tức bổ sung cho cô ấy cảm ơn bác sĩ cảm ơn bác sĩ sau đó diệp dục liền cẩn thận đỡ tô tô xuống nhà tìm lương tiểu kỳ hỏi thuốc bổ sung các nguyên tố vi lượng canxi sắc kém ai ngờ lương tiểu kỳ xua tay nói thẳng không có hề l ệ vi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 tố t ô đang mặc một chiếc áo bút bê màu xanh nhạt quần bầu màu trắng đi giày vải tóc tết thả xuống bờ vai trần trắng mịn câu nghiêng đầu không nết n h á t như những cô gái khác trong mặt thế trương an toàn ở sau lưng tạ hào thế giơ tay lên chào tố t ô tố t ô gật đầu đáp lại lại nhìn về phía t ử thiếu phong dường như t ử thiếu phong không tập trung luôn nhìn về phía tòa nhà chăm sóc và chữa bệnh tố t ô lúc này tạ hào thế đã đến trước mặt tố t ô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 anh muốn em độc quyền cung cấp lương thực rau quả và nước sạch ở đây chương 206, đúng là tạ hào thế thích hợp làm chuyện lớn nếu không gia nhập đội tiên phong dị năng tạ hào thế sẽ không biết thì ra cái gọi là đội tiên phong dị năng vinh quang hơn người lại có hoàn cảnh sống quá khắc nghiệt khiến người ta giận b ầ m gan tím ruột từ khoảnh khắc gia nhập đội ngày ngày tạ hào thế liên tục bị lạ ấn sai khiến ra ngoài lấy đồ giết chóc không có thời gian nghỉ ngơi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 nào có ai không biết hai đội dị năng của tô tô và tạ hào thế chẳng ai muốn gia nhập đội của lã ấn nghe lã ấn sai bảo mẹ tạ có thể tình cờ gặp sở hiên trao đổi vui vẻ với sở hiên chẳng phải là đâm sau lưng tạ hào thế sao lòng dạ của mẹ tạ như thế nào vì thế trương an toàn cũng đen mặt bỏ ra ngoài cùng tạ hào thế lúc đi qua t ử thiếu phong thì tiện thể kéo anh chàng vẫn đang đăm đăm nhìn tòa nhà chăm sóc và chữa bệnh đi cùng mình tôi tô đi được một chút thì thấy mệt nên nghỉ chân dưới ràn nho cô ô m bụng muốn thui xuống nắn chân nhưng không cố được nên đành đứng thẳng ư ớ n cái bụng phồng lên như quả bóng cao su nhỏ thở dài từ bỏ ý nghĩ m u ố n bóp chân lúc này anh bỉ đã sắp xếp xong xe để đồ trẻ con đồng thời xúc năm xe đất biến dị theo ý mẹ t ô rồi bọn họ chào mọi người lái xe đưa cha t ô ra ngoài tường rào dự định chở ông và đồ đạc đến thôn bát phương sớm họ vừa đi một lúc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 Đỡ b ụ n gương nhòi n g ờ i liếc từ thiếu phong, tạ hào thế vẫn quyết định ở lại đội tiên lại phải lợi tôi ngợi tôi xuống, quyết muốn châu luôn. phong, vẫn định phong. không Không ấn dụng chúng tôi làm châu làm cho hắn、sao? Bọn tôi sẽ cho hắn không còn gì năng giả mà dùng gì giả g lã làm làm thế chứ, cho cho từ tạ hào sao sao? mà ở Ở ở? sẽ ư mặt trẻ trung của từ thiếu phong ánh lên nụ cười x ấ u xa đừng nói đến việc bị các quyền lợi hấp dẫn của tạ hào thế thu hút nếu bọn họ có thể chạy theo quyền lợi lã ấn cho thì cũng có thể bị tạ hào thế mua chuộc bọn họ sẽ cho lã ấn từ từ trở thành một lãnh đạo vẻ vang đúng là tạ hào thế thích hợp làm chuyện lớn thô tâu ngồi trên xích đu khẽ đung đưa trong miệng thở dài những chuyện toan tính thiệt hơn này đời trước cô đã không để ý đời này cô phải quan tâm việc khác lại càng không ha ha ba t ử thiếu phong cười khiêm tốn đổi chủ đề à tôi tới nãy giờ sao không thấy bác sĩ q u â n nhỉ ra ngoài làm nhiệm vụ rồi ồ đi với ai ra ngoài vậy nguy hiểm không không nguy hiểm đi cùng với nhóm lập hạ tô tô nghiêng đầu ngồi trên ghế nhìn từ thiếu phong thấy rõ biểu tình trên mặt anh nên cười t r e o g ẹ o anh tìm bác sĩ quân để khám lại sao hay là có mong muốn gì khác à à ha ha ba từ thiếu phong lại cười tuy chưa nói nhưng ý đồ cũng đã rất rõ ràng rồi tô tô cười không lấy việc này ra t r e o g ẹ o từ thiếu phong nữa chương hai trăm lẻ bảy có gì đó không đúng một lúc sau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 như thế bên ngoài nhìn vào nếu không vén tấm vải bạt lên thì sẽ không ai phát hiện bên dưới chất đầy sau tới lúc đó chất thêm một vài thứ tạp nham lên trên lớp vải bạt thế sẽ càng khiến người khác khó phát hiện ra hơn đợi sau khi cả mười chiếc xe bắt đầu lăn bánh từ thiếu phong mới lễ phép đứng dậy từ biển tô tô đang ngồi trên xích đu gà gật một lúc đến khi gần đến bữa trưa mới cầm túi tinh hạch to ở trên bàn đi vào trong sân nhà bảo mẹ tô kiểm kê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 vương tử kiều mặc một bộ quân trang p h ẳ n g phiêu tư thế quay người tiêu chuẩn nhìn tô tô đi từ trong cửa sắt ra hắn nghiêm túc chào tô tô chỉ vào bốn chuyên viên nghiên cứu nói đây là những chuyên viên nghiên cứu của bên tôi muốn kiểm tra thổ nhưỡng trong khu an toàn xem có vi r u s hay không tốt nhất là lấy mẫu vật mỗi nhà bên trong này một ít tô tô cười người bông đứng thẳng lên nghiêng đầu nhìn bốn chuyên viên nghiên cứu rồi nhìn đám binh sĩ nhận trách nhiệm bảo vệ họ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 trước mắt tất cả những binh sĩ phía sau vương tử kiều và lý á n đều g i súng nhắm thẳng vào bụng toto toto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 thì bây giờ hành động chia súng vào bụng cô đã ép cô đến điên lên rồi là một người mẹ thật dễ phát điên ai dám động vào con của cô cô sẽ phát điên thành quỷ mẹ tô ở trong sân vô cùng tức giận tức đến mức run rẩy cả người lao ra ngoài bà đang định lao lên bảo vệ tô tô đã thấy tô tô nghiêm nghị hỏi cho nên bây giờ các người đã quyết định dùng đứa trẻ chưa sinh này của tôi để tùy ý gây khó dễ cho tôi phải không vừa dứt lời một thanh băng nhọn hoắt liền xuất hiện treo lơ lửng trong không khí c h ư ớ c mắt cùng lúc biến mất bốn thanh băng nhọn đã xuất hiện ở cổ tay của bốn binh sĩ biến thành bốn chiếc còng tay sắc bén trói chặt tay cầm súng của bốn binh sĩ d ắ c một tiếng vang lên bàn tay cầm súng của bốn binh sĩ cùng lúc bị cắt rời rơi xuống chương 208, h i ế n tế dường như mọi người chưa phát hiện ra điều bất thường gương mặt lý h u á n h vẫn tươi cười rạng rỡ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 quay đầu lại nhìn chỉ thấy bốn tên lính cùng bị chặt đứt tay bắt đầu kêu gào bốn cột máu phun ra bắn tung tóe trên mặt đất cô lý h oánh ngạc nhiên quay lại ngỡ ngàng hỏi t ô t ô không ngờ cô cứ thế phá vỡ tình thế căng thẳng hòa bình giữa hai bên sao t ô t ô phóng một cột nước sượt qua mặt lý h oánh tớ máu vương tử kiều định ra tay thì một người trong đội diệp d ụ c tạo ra bức tường màu vàng bao vây vương tử kiều tôi không muốn làm to chuyện t ô Tô che bụng tiến lên một bước chắn trước mặt mẹ t ô nhìn chằm chằm lý hoánh đang kinh hãi các cô có thể hết lần này đến lần khác thăm dò giới hạn của tôi nhưng hôm nay chắc cũng biết giới hạn của tôi ở đâu rồi nhỉ vương tử kiệu bị bao vây trong tường lửa bắt đầu liều mạng đấm đá cuối cùng bức tường bằng phẳng sáng bóng cũng lom xuống một vết t ô t ô nhìn lướt qua rồi lại nhìn lý hoánh cô bước từng bước một về phía lý hoánh đôi mắt sáng rực phản chiếu hình dáng cô ta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 lý h oánh cố dựa vào xe dịp khép mắt lấy hơi không dám nhìn thẳng vào t ô t ô t ô t ô tiến đến gần lý h oánh không để ý đến những tên lính đang ôm tay lăn lộn rên rỉ cũng như bốn chuyên viên nghiên cứu trên danh nghĩa đang sợ ngây người cô tự tay bóp c ầ m lý h oánh như nghiền nát nhỏ giọng hỏi lý h oánh tôi biết cô trước giờ luôn thất thời không bằng cô nói thật đi là ấn định như thế nào ông ta ông ta định chờ cô sinh xong thì khống chế đứa bé kìm hãm cô và diệp r i ụ c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 trong bức tường kim loại dường như vương tử k i ể u cũng ý thức được lý oánh đang gặp nguy hiểm nên mạnh tay phá tường hơn anh lính đặc trùng đứng ngoài cười hì hì như đang t r e o con chuột khi vương tử k i ể u sắp phá được lại tăng thêm độ dày cho bức tường gương mặt lý oánh bắt đầu tím tái lại mắt trợn n g ư ợ c lên sắp ngạt thở m à chết đằng xa hai con gà trống gà mái đang cục cục sung sướng chạy vào bãi trong túi đầu ăn bãi máu trên đất một tay tô tô xiết cổ lý oánh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 t ô Tô đi thẳng về phía trước lớn tiếng t i ế n khách cô bước đi vững vàng như phát hiện ra chuyện vô cùng to tát cô cảm thấy mấy con run trắng mà hai con gà biến dị đang ăn giống với giỏi biến dị ở biệt thự trong góc khu mà cô phát hiện ra mấy tháng trước nếu bây giờ cô giết lý hoánh và vương tử t i ề u để lại hai cái xác không có lửa thiêu có đốt lửa cũng không thành bụi l ư ợ c lại thành chuyện phiền phức lớn t ô Tô đi rất nhanh tiện tay túm mẹ t ô quay vào biệt thự nhóm lính đặc công đang vây quanh vương tử kiều nhìn thấy toto không định xử nó sao họ cũng thu lại trưởng của mình chỉ chờ vương tử kiều xuất hiện lý h u á n h liền dùng cả tay chân hấp tấp bò lên ôm chặt vương tử kiều định nào lên nhỏ giọng nói v ề thôi đừng chọc cô ta cô ta điên rồi lý h u á n h đã nhìn thấy rồi mới vừa rồi cô ta đã nhìn thấy mặc dù rất khó giải thích nhưng chỉ trong chớp mắt lý h u á n h đã hoàn toàn hiểu con người toto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 bây giờ cô ta nào còn tâm trạng quan tâm tới bốn chuyên viên nghiên cứu cùng với đám binh lính n ứ t tay đang lăn lộn kêu trên dưới lần nữa lý hoánh vô cùng hoảng hốt cau chặt mày đi thẳng ra khỏi biệt thự quả táo trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ không thể đi cùng con đường của lã ấn mãi được từ trước tới giờ cô ta luôn là kẻ thức thời câu này tô tô nói không sai hôm nay sau khi nhận ra được bộ mặt thật của tô tô rồi lại tiết lộ kế hoạch của lã ấn cho tô tô biết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 lấy đ â u ra bác sĩ chuyên khoa có thể nối tay bị đứt chứ cô chỉ đành tạm thời mài dao chiến đấu rõ ràng chỉ là một bác sĩ khoa sản dợ lại phải kiêm nhiệm bác sĩ tất cả các khoa cô cau mày giúp người ta nối cánh tay đã đứt rời vệt máu dưới đất sáng loáng dưới ánh nắng mùi máu tanh nồng nặc chẳng bao lâu sau dưới đất đã đầy những con ròi màu trắng nhìn giống run trong biệt thự tô tô túm mẹ tô vội vàng dặn dò mẹ mau thu dọn đồ đạc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 Thời gian trong khu an toàn giết khu không được nhiều. Không phải cô nhẹ dạ mà bỏ qua cho Huánh, chỉ là Diệp Dục không gian Diệp coi an qua Huánh xong cho mà bọ. Bọ là hướng về đất của cô được đây, Dục dạ bỏ Lý Lý ở vì thế tốt nhất hôm nay phải đưa mẹ tô đi thật nhanh dù thời gian này thôn bát phương không được như khu an toàn nhưng tốt xấu gì cũng không bị lã ấn và đám d ò i bọ uy hiếp căn dặn mẹ tô xong t ô tô xoay người ôm bụng ra ngoài hai con gà đã quay lại từ xa đúng là chúng nó mổ máu trên mặt đất nhưng bất ngờ cái là trong vũng máu đám d ò i bọ lớn nhỏ nhung nhúc nọ nguậy trắng hồng hồng trắng thật là tất cả đều hướng về phía chúng ta ba t ô tô lùi về sau một bước nhìn sang hai bên một đám d ò i trắng đang lúc nhúc b ọ từ ngoài tường rào vào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 Những lính đặc tôi r rục trẻ trùng ù n lên băng, động những con dòi biến、dị. Những con dòi to như Jun cũng là loại hấu biến dị giai đoạn g diệp dòi dị. dòi dị lại loại giai đạp lớp phía chủ để đầu, là hấu h to về k n g có t n trong cơ thể. còn những con biến dị to bằng cánh tay trẻ con là loại biến dị phổ thông, nhìn kinh hơn nhưng vẫn h hạch thể, phổ loại cơ cầm to tay trẻ tởm Tô Tô dị dị là đoán không sai là biến dị phổ thông tô tô vân v ề tinh hạch trong tay dùng nước rửa qua rồi nói với người của anh bỉ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 Có một loài vươn lên khắc có loài bị diệt vong. một Một diệt loài lên loài loài vong. vươn bị ra đám ờ đời. i loài với biến ở mặt thế. Zombie xuất hiện, dị năng giả cũng xuất hiện, rồi biến dị xuất hiện, ngay tại nơi chúng tồn tại. Nhưng cây gai nhọn xuất hiện thì tương rất mặt thế. xuất xuất xuất tồn xuất khắc Chuyện như phổ chúng Nhưng nhọn không có gì lạ. nó cũng năng cũng ngay cũng cây có vậy sẽ ra đ ở dị dị du côn trồ anh bị đã luyện được đao pháp cao cấp trong giai đoạn lấy tinh hạch khỏi đầu dòm bi lấy tinh hạch sao cho nhanh và tiết kiệm thời gian tác cái động đầu lên ò mỗi bỉ tên côn đồ đều buộc một túi công cụ trên lưng họ lấy ra một cây búa gó nước mặt băng sau đó dùng sẻn kim loại đặc chế để xúc giỏi trong băng lên đám du côn vứt mấy con giỏi chết rét lên lùn cây trên tường gai nhọn của lùn cây càng vươn dài hơn xuyên qua lớp băng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 Đám đến m giỏi biến dị này nhiều dị ứ c nào? Tầng tầng lớp lớp giỏi bỏ trồng h a tựa u n h ư c h ú n g k hai ô n trong n g thể đất ở ữ đ ó lắm r ồ i vừa ă n đồng loại của m ì n cuồn cuộn h vừa h ư ớ n g về xe t ả i từ từ đồn lên kín n ử a c h i ế cam lốt xe. Trưng 212, c thức quân lính của lạ ấn có một phần là người thường không phải dị năng giả khi thấy giỏi biến dị trắng có kích thước tương đương con run thì họ chỉ muốn chui vào xe thật nhanh họ bắt đầu nhao nhao giơ súng bắn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 đám g ò i to lớn trắng nhẩn chui xuống cái cổ toa n h o á t chỉ trong n g á y mắt người này đã bị chúng ăn sạch người lính bên cạnh còn chưa biết phải làm sao đã bị đám g ò i nhỏ như hạt gạo bỏ lên người hắn ta phủi đám g ò i trên người xuống mở cửa xe định chạy thì đã bị mấy con chui vào trong da hắn ta hét lên ngã xuống dần chìm nghỉm trong đại dương g ò i trắng thô tô nhìn thấy tất cả câu ngẩng đầu nhìn trời giờ đã về chiều diệp dục vẫn chưa về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 lạ ơn biết rồi cô đã quên rằng con diều hâu của lạ ơn có thể nhìn thấy chắc chắn hắn đã biết nhưng vẫn phái bốn xe chở binh lính người thường đến những người này sao có thể giải quyết giỏi biến dị hoặc là do chuyện vương tử kiều và lý hoánh nên chưa nắm được điều đã biết hiện giờ đám lính trên bốn xe đều chạy ra sau lưng tô tô cô cũng đành chịu vì họ chỉ là người thường khi phải đối mặt với đám giỏi bỏ biến dị sinh sản nhanh chóng này thì cũng bó tay chịu c h ó i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 c ò n không bật còi báo động để diệp dục đang ở phòng tuyến của khu an toàn không phát hiện ra hắn đang đánh cuộc rằng trong hai tiếng diệp dục bị quan sát t ô t ô sẽ kiệt sức vì chiến đấu với giỏi biến dị đến lúc ấy lạ ơn phái người giả vờ cứu viện tiện thể bắt luôn t ô t ô và đứa bé trong bụng giả sử hai giờ trôi qua t ô t ô vẫn còn trụ được thì hắn có được lao động không công miễn phí diệt trừ thảm họa giỏi biến dị trong khu an toàn hộ hắn cho dù diệp dục ra khỏi phòng tuyến cũng không sao lã ấn lại có thêm một lao động không công diện trừ giỏi biến dị mà thôi người của hắn chắc chắn sẽ không phái người tới cứu lã ấn chưa từng nghĩ chuyện giỏi biến dị sẽ ra khỏi biệt thự quả tao à từ thiếu phong cờ ư i khẩy có phần không ứa bụng dạ hẹp hòi của lã ấn nhưng sẽ nhanh thôi chỉ cần mua chuộc được ba trăm dị năng giả trong đội tiên phong dị năng bọn họ không nghe lệnh của lã ấn nữa đến lúc đó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 chỗ tô tô cái gì cũng có còn có đội diệp dục làm bảo vệ dị năng cao cấp là thánh địa an dưỡng chúng ta cứ chuyển lần lượt con tin sang chỗ tô tô khu biệt thự quả táo thu hút sự chú ý quá t r ư ơ n g an toàn lắc đầu bác bỏ đề xuất của t ử thiếu phong tạ hào thế ngồi trên ghế sofa ung dung cười chú không phát hiện ra gần đây bọn họ đang chuyển đồ ra ngoài ả mười tám dị năng giả mười chín tên du côn một ông chùm xã hội đen ba bác sĩ năm y hiề tá Thế mà chỉ mà có côn, dị du năng giả, bọn á tá c sĩ y biệt thự, t tô tô ở lại quan r g n họ ấ ấy t Tô Tô thì là lại mẹ cô không. ở nhưng cha b n họ đi ra ngoài hơn một nửa chương an toàn bừng tỉnh gật đầu đột nhiên lại nói cha t ô giỏi xây tường rào nhỉ hẳn họ đưa ông ấy ra ngoài xây tường rồi vậy thì tốt rồi bọn họ đang lo không biết nên đưa người nhà ba trăm dị năng giả kia đi đâu sau khi cứu tô tô lại có chỗ trú ẩn bên ngoài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 xảy ra chuyện xảy ra chuyện xảy ra chuyện lớn lớn rồi một người bên cạnh hô to mau mau báo cho diệp chân trước tô tô xảy ra chuyện rồi tôi lập tức báo bộ đàm một người lập tức xoay người vào lều vén chăn lên lộ ra một máy bộ đàm tinh xảo loại nhỏ bắt đầu điện cho diệp r i ụ c bây giờ đã không còn tín hiệu điện thoại di động trên bầu trời cũng chỉ còn sóng bộ đàm quân dụng của bọn họ trong nháy mắt tiếng bộ đàm tít tít tít vang lên nghe lộn xộn nhưng không hề rối loạn chỉ làm cho người nghe cảm thấy cả người căng thẳng chương 214, t ạ m thời ngừng chiến cùng lúc đó ngoài khu biệt thự quả táo vương tử kiều và lý hoánh đang ngồi trong xe hết sức cú ám nhìn cổng biệt thự một lúc sau một tên lính quen chạy tới đứng cạnh cửa sổ bên lý hoánh túi chào với cô ta vương tử kiều hạ kính bên ghế lái hạ giọng nói trong khu biệt thự quả táo có rất nhiều giỏi biến dị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 không thể không nói sĩ quan chỉ huy của chúng ta có phần hơi ích kỷ lý h oánh ngồi đó vẫn đỏ đưa với vương tử kiều vương tử kiều là người khác la ấn tuy cứng rắn nhưng vẫn còn thương người lý h oánh chỉ cần chọc gậy bánh xem một chút là dễ dàng khiến vương tử kiều sinh lòng khác với la ấn cách đó không xa sở hiên đứng trên đường cái nhìn cánh cổng khu biệt thự quả táo không một bóng người sau lưng hắn là đồn công an sau mặt thế nơi này trở thành sở chi huy của khu an toàn người tới người lui sở hiên cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay phất tay gọi một tên lính rồi ra lệnh cậu đến phòng tuyến phía đông thả diệp g ụ c ra kể lại chuyện ở đây để hắn đến nhanh lã ấn không n ú c nhích khiến mọi thế lực đều sốt ruột chỉ có sở hiên dứt khoát đưa ra quyết định này giờ thả diệp g ụ c để anh thiêu đám giỏi biến dị này khu an toàn có nhiều người như vậy hắn ta không dám chỉ đứng xa nhìn không dám liều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 nhưng đám g ò i hướng về phía tường băng còn nhiều hơn vì lớp băng khá mỏng dễ dàng bị đục thủng để chúng ăn trôi g ò i đã chết lạnh diệp dù hốt hoảng cảm thấy phẫn nộ con đường chiếc ô tô của đội anh đi qua ngập tràn trong biển lửa chỉ chốc lát sau anh tiến về phía tô tô người cháy rực như thần lửa chương 215, chúng ta rời khỏi đây thôi tô tô mặc một chiếc áo bút bê màu xanh nhạt bởi vì đứng lâu nên eo không chịu nổi áp lực đùi và xương trậu đau khiến cô khó chịu cô liền ngồi ở một tảng băng làm thành ghế vốn định tỏ ra vô cùng thoải mái ngẩng đầu nhìn diệp dục nhưng đ ô n g cảm thấy khó thở nên thở dốc cười như mếu với diệp dục anh trở lại rồi đứa bé ở trong bụng lớn lên khiến lục phủ ngũ tạng của người mẹ bị dịch chuyển vì vậy tô tô đứng bị đau thắt lưng ngồi thì lại không thở được vô cùng khó chịu cô thầm nghĩ nếu thật sự diệp dục không trở về chắc cô dọn dẹp qua loa rồi làm ra một cái ghế dựa nhìn xác mặt khó coi của toto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 tất nhiên là cần làm gì thì làm cái đó nên binh sĩ bốn xe tải vừa được cứu ngơ ngác nhìn nhau không biết nên đi hay nên ở đành phải đứng ngẩn người ở trong sân tô tô thở dài nhìn bộ dạng tức giận bừng bừng của diệp d ụ c h ỉ cảm thấy bị anh ôm càng lúc càng khó thở d â y r u ổ nhảy khỏi lòng anh cô đỡ cái bụng đỡ ra thầm nghĩ nói chuyện cũng tốt tuy chưa chắc l à ơn chịu thả người nhưng hôm nay bọn họ gặp phải nhiều giòi biến dị như vậy bị dày vò thê thảm mà không một ai đến rút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 nhưng lại bị tô tô kéo góc áo anh mím chặt môi khó nuốt trôi cơn giận nhìn c h ầ m c h ầ m hắn cũng không nói chuyện vì thế sở hiên rất bối rối để anh nói tiếp được rồi nếu như các anh thực sự không thể tin tưởng tôi cứ trói tôi lại đi đợi tất cả các anh ra ngoài được thì thả tôi ra cũng không muộn ồ ý kiến hay tô tô được gợi ý mắt sáng lên gật đầu đẩy nhẹ diệp g ụ c một cái rồi lại nhìn sở hiên đây là anh tự nói nhé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 hai bàn tay to dùng hai đầu ngón tay kéo vai của bộ quần áo nhỏ xíu kia đứng dậy hỏi toto cái này nhỏ quá thế anh cho rằng nó to thế nào hả diệp g ụ c như một con kim công cầm một bộ quần áo sơ sinh có cúc to chưa bằng nửa ngực mình còn so sánh đi so sánh lại ở đó toto từ mép giường đứng dậy đi đến trước mặt diệp g ụ c đưa tay giật lấy bộ quần áo của tiểu ái máng đừng có d i à y v à o quần áo của con gái tôi nữa cẩn thận lực bàn tay anh làm rách đấy anh chỉ cần lấy ra là được chương hai trăm mười bảy quá thu hút chú ý ha ha ha diệp dụ cười ngây ngô trái tim sắt đá lúc này mềm lún nhẫn lại chịu khó chuyển quần áo cho con gái mình thỉnh thoảng anh còn d ở một bộ ra xem d ơ qua d ơ lại tưởng tượng con gái anh mặc bộ quần áo nhỏ này sẽ trông như thế nào t ô t ô ở bên cạnh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 cái kén lớn kia cứ thế rơi xuống lúc này tô tô đang đỡ eo đi ra từ phía sau từng rào nhìn thấy đới thuần và ba thanh niên kia vẻ mặt kỳ quái hô hấp rộn rợp sắc mặt h ư n g hào hai tay không an p h ậ n thở g ấ p gấp gấp không nhịn nổi sờ vào phần giữa hai chân đang căng cứng cô vội vàng nín thở lùi lại sau một bước hét to mùi hương có công dụng k í c h rũ đừng ngửi khiêng kén vào trong xe chở hàng mau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 bám sát phía sau đoàn xe của tô tô và diệp dục diệp dục ngẩng đầu nhìn lên trời một tay nắm lấy vô lăng tay còn lại tạo ra một quả cầu lửa ném lên trời quả cầu lửa đó bay lên nhằm vào con chim ưng đang bay trên cao nhưng không tới được chỗ nó bay đến giữa chừng thì rơi xuống ha ha ha ha ba tô tô ngồi trên ghế phụ không nhịn được cười sái q u a y hàm con chim ưng bay lượn trên cao ngay trên đỉnh đầu bọn họ muốn nắm giữ hành tung của họ bây giờ diệp dục cũng chỉ là một dị năng giả hệ hỏa cấp ba đương nhiên không thể phóng lửa tới con chim ưng bay cao như vậy được diệp dục liếc nhìn tô tô đang cười ha hả vẻ mặt tức giận đổi tay khắc cầm vô lăng ngón tay của bàn tay còn lại ấn mấy cái trên đồng hồ bộ đội đặc công của anh kêu lên tít tít tít tít tít tít tít tít tít tít tít tít s ở hiên bị c h ó i ngồi phía sau nghe thấy liền hỏi mã mọc sệ, một cậu muốn làm gì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 phát điên hét lên một tiếng đầu đầy mồ hôi nằm bỏ trên mặt bàn hắn cảm thấy lúc này điều động chim ưng của hắn có chút khó khăn chưa đợi cơn đau của hắn qua đi bên ngoài cửa sổ hơi hẽ mở vang lên tiếng vô cánh p h à n h p h ạ c h chim ưng của hắn về tổ rồi chương 219, quân đoàn giỏi đông lúc lúc mau rời đi tùy tiện liếc nhìn một cái con chim ưng đang vô cánh p h à n h p h ạ c h ngoài cửa c h u i qua khe hở vào trong phòng lá ấn không lưng xuống lấy con chim để trong ê n đồng thời nói với binh sĩ đang chờ hắn hạ lệnh rằng thông tay, thời chờ hạ với b sĩ á cho cả tất mọi ư ờ thời i Đội tiên đội chiến rồi. nhiên tạm trốn trên tòa tầng. toàn, dết nhà phong khu chuẩn không hổ năng an các cao cả quay đấu dị bị Quả về lòng à làm người lớn. Trong việc l hắn biết rõ sở dĩ chim ưng của mình bị bán chắc chắn là do người của diệp dục đã theo dõi nó không muốn nó đi theo bọn họ từ đó biết được nơi bọn họ đi Xong.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 để tránh bọn họ chuyển nhiễm tư tưởng không muốn rời đi cho những dị năng giả kia mọi người gật đầu nhận lấy tấm bản đồ tạ hào thế đã đánh dấu xong mỗi người liếc nhìn một cái rồi thu dọn đồ đạc vũ trang đầy đủ đi ra ngoài chuẩn bị quay về khu an toàn giết giỏi và cứu con tin nhưng bọn họ vừa mới ra khỏi tòa nhà cao tầng này thì bị quân đoàn dòi bỏ đông lúc nhúc làm cho khiếp sợ cảm giác nhìn lũ dòi bỏ trên đường phố qua kính viễn vọng không kinh khủng bằng nhìn ở cự ly gần lúc này nhìn thấy khắp nơi đều là những con dòi trắng đang lan t r ò n quân đoàn dòi bỏ đối diện với tòa nhà cao tầng còn mang theo một người một giây trước người đó còn kêu gào một giây sau đã trở thành hình người do dòi bỏ tạo thành hòa vào trong biển dòi từ thiếu phong không nhịn được quay người nôn mửa tạ hào thế đứng trên cùng t a u mày tia xét màu tím lập lọe trong đôi bàn tay anh d ệ t thành một tấm lưới điện lớn t r ù n xuống dưới chân trong nháy mắt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 Tiêu tốn biết bao nhiêu năm để xây dụng cũng bao để xây sau ẽ sẽ thỉnh thoảng bị binh đoàn bị tấn công. Chỉ cần sơ ý một chút một căn cứ sẽ bị tiêu diệt, một binh Chỉ khu đoàn công. cần căn càng đừng nói bị bị bị là dõm cứ sơ ý n toàn nhỏ bé. Sống bé. l â ở mặt thế, con người sẽ phát hiện ra việc di chuyển liên tục, hiện chuyển con việc người liên buôn di sẽ ra ba khoảng ắ p nơi thực sự là chuyện quá bình thường, không có gì đáng ngạc nhiên. thực h sự có Sau là quá gì k một tiếng tô tô và diệp dục đã dẫn theo một đoàn xe có hàng có lối đi cách khu an toàn của lạ ơn rất xa đến thôn bát phương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 vốn dĩ tô tô canh giữ phía trước khách sạn nhìn nhóm người anh bị tìm được mười mấy cái thùng cô phóng nước rửa thùng rửa xong lại phóng nước đầy mười mấy cái thùng sau đó mới nghĩ ra thực ra cô có thể đi tìm một cách nước có địa thế cao nhất trực tiếp phóng nước vào trong là được nghĩ như vậy cô nhòm ngó xung quanh rồi đi tìm cách nước khắp cả sơn trang bắc phương tòa nhà cao nhất chính là khách sạn ba tầng này vì vậy cách nước cũng dễ tìm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 chuyển qua chuyển lại quá phiền phức mọi người đều đứng ăn ai ăn xong thì múc một bát nước sôi tự rửa sạch bát đua của mình toto đưa đây mẹ rửa cho con trong đám người mẹ tô cầm lấy bát đua của toto đỡ cô đi đến trước nồi nước nóng toto đỡ eo nhìn dáng vẻ nghiêm túc cẩn thận của mẹ tô khi rửa bát cho mình trong lòng cô dâng lên một niềm hạnh phúc cô cười nói mẹ người ta đều tự rửa sau này con tự rửa là được ôi trời cái bụng này của con sắp ổn định rồi sắp không túi xuống được rồi mẹ tô kéo bàn tay đang định cầm đũa giúp bà của tô tô ra cầm hai cái bát rửa hai cái bát hai lượn đúng lúc cha tô cầm cái bát của mình đi đến vốn dĩ ông định đưa cho mẹ tô giúp ông rửa nhưng sau khi mẹ tô rửa bát xong lại không thèm để ý đến ông dẫn tô tô đi về phía bãi đỗ xe phía sau sân trang Để lúc ạ i trời một mình cầm tô tay bắt trồng, t bẩn đứng như lung cha cực kỳ n g Suốt ả đoạn đường, mẹ trước ô vô Tô tô, cùng chỉ khác con nói mấy xe đất đai năng của chúng Lúc thân giống như người nghe nói năng thấy, đất ta để đâu thì tốt. t hỏi, đâu bí, đai lo xe mấy để dị khi khu an toàn vẫn chưa xảy ra chuyện quân đoàn giỏi mẹ tô đã nhờ anh bị chuyển mấy xe lớn đất đai biến dị đến thôn b á t phương bây giờ tất cả mọi người đều tập trung bố trí lại sơn trang b á t phương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 mẹ tô có chút bối rối không biết nên sắp xếp mấy xe đất đai biến dị như thế nào chương 221, kinh khủng đ ờ i gà chuyện này dễ giải quyết thôi mẹ con cho mẹ một ý kiến này tô tô đi về phía trước ra khỏi chiếc cổng vòm đúc bằng đồng cô đỗ xe ở khu vực để xe đằng sau sơn trang b ắ t phương sau đó quay người tiếp tục nói với mẹ tô mẹ bảo họ giúp mẹ tìm một chiếc xe chở hàng to hơn loại trở lý tiểu vũ một chút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 chưa kịp nằm xuống liền nghe thấy tiếng gà gáy heo kê u còn cả tiếng đập vào thùng xe hàng tô tô nghe thấy liền nghĩ thôi hỏng rồi bên trong xe tải co ca co la đó còn có kén của lý tiểu vũ hai con gà một con l ợ n nữa trí nhớ của cô dạo này càng ngày càng tệ quên luôn cả chuyện lớn ngày hôm nay vì thế tô tô vội vàng đứng dậy nương theo tiếng gà kêu thảm thiết đi ra khỏi phòng ngủ rồi lại vòng qua mấy chiếc xe chất đầy đồ để đằng sau chiếc xe tải chở lý tiểu vũ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 chợt đằng sau có một làn gió vụ tới cô vội vàng bảo vệ bụng tránh sang một bên con gà trống cũng vô cánh phành phạch bay từ trong ra ngoài đuổi theo con gà mái trong thùng xe tải đã xảy ra chuyện kinh khủng đời gà gì vậy ba tô tô tò mò cẩn thận nhìn từ cửa xe vào trong phía trong thùng xe t ố i om om trừ cái kén lớn nằm im lặng góc trong cùng còn có một con lợn một lùn cây biến lính dị chúng đều rất bình thường một người một lợn một cây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 quanh đi quẩn lại toàn chuyện lặt vặt mà cũng bận hết cả một buổi chiều đến tận sau khi ăn xong bữa tối cùng cả nhà mới coi như đến lúc nghỉ ngơi bốn người anh em diệp dục cử đi theo dõi chim ưng truyền tin báo về nói đã tìm được mấy nơi trú ẩn của l ạ ấn còn vẽ lại tranh chân dung của l ạ ấn cho diệp d ụ c nhưng hiện giờ không phải là lúc thích hợp để quay về khu an toàn lên kế hoạch giám sát bởi vì trong khu an toàn đâu đâu cũng là dòi bỏ con lớn con bé nhung n ú c khiến cả khu an toàn như chìm trong biển r i i lúc này mà những binh lính đặc công như họ mà vào khu an toàn chẳng khác nào giúp lã ấn diệt r i i về lý đối với thảm họa nhân loại đang lập tới lẽ ra nên gạt bớt những tư thủ cá nhân và tính toán nhỏ nhen giúp lã ấn đối phó với làn sóng giỏi ban đầu tô tô cũng cảm thấy không sao cả dù sao từ góc độ nào đó thì đối phó với giỏi bỏ ai ai cũng có trách nhiệm nhưng nếu lã ấn đã muốn tính toán với cô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 vừa nhìn bức chân dung lã ấn mà diệp dục đưa cho cô lúc chiều cô đã không còn nhớ lã ấn trông như thế nào kiếp trước lúc ở trong căn cứ tương thành cô chỉ nhìn lã ấn một lần những ngày căn cứ đã thành lập xong cô chỉ biết hắn bị mất một bên mắt là dị năng giả có thể sử dụng động vật biến dị khi đó cô cũng không biết sẽ có một ngày phải đi ám sát lã ấn nên cũng không ngắm k ỹ hình dáng của hắn có nhìn thì cũng không để trong lòng lần này nhìn bức chân dung của lã ấn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 chỉ cần nhìn vào tốc độ sinh sôi của đám giỏi bọ kia là biết t r ứ n g mà gà mãi biến dị đẻ được chỉ e vừa rơi xuống đất đã nở thành gà con nếu cứ theo quan điểm trước mặt thế nghĩ rằng phải trải qua quá trình ấp t r ứ n g thật lâu thì đâu thể gọi là gà con biến dị được diệp g ụ c nghe xong cười xấu xa anh ngồi xuống cạnh tô tô đưa tay ôm tô tô đang ngồi tựa vào đầu giường bí hiểm ghé gào bên thai tô tô nói nhỏ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 ai biết con gà trống đó đang dở trò lưu manh ừ anh là lưu manh thì có tô tô đẩy diệp d ụ c ra lườm một cái sau đó nằm xuống giường kéo chiếc c h â n mỏng lên đáp tôi không nói chuyện với anh nữa đi ngủ sáng sớm mai tôi còn phải đi đổ nước hôm nay anh ngủ ở đây với em diệp d ụ c đứng dậy định vào nhà tắm để tắm rửa tô tô nghe thấy bèn ngóc cổ dậy nhữ mày hỏi anh ngủ ở chỗ tôi còn ra thể thống gì nữa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 trong một ngày không biết con gà m á i bị nó sở xù bao nhiêu lần thật đáng thương vốn dĩ con gà mái biến dị đó sống trong biệt thự quả táo bao nhiêu lâu cũng không thấy đẻ quả trứng nào vừa bị nhốt cùng lý tiểu vũ một hai hôm không hiểu đã ăn phải cái gì hay ngửi phải cái gì hay là lại kích hoạt khả năng đẻ trứng rồi con gà mái biến dị cấp phổ thông đó vừa bước chân vào con đường sở xù liền bắt đầu đẻ trứng không ngừng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 ý thức được tình hình có vẻ không ổn cho lắm có lẽ do ảnh hưởng của việc mang thai gần đây tô tô hay nhớ nhớ quên quên đêm qua cô chỉ nghe vu vơ lời diệp g ụ c nói mà không nghĩ kỹ lại sự nguy hại của hai con gà biến dị cô chỉ nghĩ ở sơn trang b á t phương có thêm một đám gà con có thể ăn d ò i mà thôi không những thế tô tô còn mừng thầm trong bụng câu nghĩ đợi tới lúc khu an toàn không k h ô n g chế được sự tấn công của d ò i nếu một ngày nào đó chúng tới thôn b á t phương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 thì đông lạnh là diệp d ụ c l i ề u mạng lấy về cho tô tô bồi bổ đem ra nấu cho bốn xe tải binh sĩ ăn thì thật tiếc không chỉ tiếc mà còn phụ tấm lòng yêu thương cưng chiều của diệp d ụ c với tô tô hơn nữa chỗ thị đông lạnh đó cũng chẳng có bao nhiêu nhiều người thế ăn thay rau thì chỉ hai ngày là thời đáy tô tô đứng ngoài cửa khách sạn to mày bước xuống bậc thềm cách xa khách sạn hôi hám này ra một chút mới nhìn con gà c o n biến dị đang ngất trong tay anh bỉ nói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 t ô Tô lại quay đầu nói với anh bỉ sáng ăn canh gà chưa ăn thịt gà tối ăn lòng gà chân gà cánh gà nếu cảm thấy ngán thì xào thêm ít rau ăn cùng cái này anh bỉ hơi do dự cúi đầu nhìn con gà con biến dị trong tay rồi ngẩng đầu nhìn t ô t ô hỏi biến dị rồi có thể ăn được chứ ăn được yên tâm đi tôi dùng tính mạng đảm bảo không hại chết người đâu t ô Tô thận trọng gật đầu nhìn anh bỉ ra vẻ tôi rất đáng tin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 làm con gà con biến dị to bằng nắm tay này bị c h ọ c chết nên đành bất lực thả nó đi một lát sau nhóm diệp g ụ c đi từ trong các hộ gia đình ngoài thôn v ề còn đem theo mấy bao thóc đặt ở mảnh sân trước khách sạn nhưng khách sạn lúc này loạn cào cào mảnh sân còn vứt mấy chiếc nồi lớn lông gà vương vại khắp nơi không có chỗ nào trống để phơi thóc anh bị tranh thủ thời gian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 không không thể cô ử người ngày đêm canh bên ngoài khách sạn. Những ngày này này lần gà tới là đem độ đầu mức khách bách, thật bí bách, bị t ép thấy theo tình hình phát triển sự việc như hiện nay thì bọn họ đang bị gà biến dị x ó a múi không thể tiếp tục thế này được trong đại chiến giữa người và gà này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 biểu cảm trên mặt hơi gượng gạo gần đây nhổ lông gà khiến thần kinh anh dường như có chút vấn đề thời gian rảnh rỗi dường như chữ gà luôn quay m ỏ n g m ỏ n g trong đầu anh anh nhìn chạc thế d a i không nhịn được nói thêm một câu gà con hầm khoai sỏ ăn cũng rất ngon thô tô trên ghế s o f a mở miệng giữa lúc trưng cầu ý kiến thóc hôm nay phơi khi nào mới có thể sắt vỏ cửa xe bị gõ anh bị vội vàng nhảy qua bàn bếp trong đầu vừa lẩm nhẩm gà gà gà vừa đi mở cửa đứng ngoài cửa là bác sĩ hồng có lẽ vì bỗng nhiên được ăn thịt gà nên bác sĩ hồng vốn g ầ y như quét ủi bây giờ đã có da có thịt mặt còn hơi đầy đạn anh mặc một chiếc áo khoác trắng dài tay cầm một tập tài liệu đi vào trong xe chưa kịp chờ mấy người tô tô mở miệng hỏi sao anh lại có thời gian dành đến đây bác sĩ hồng liền đưa tập tài liệu trong tay cho tô tô vẻ mặt nghiêm túc nói cô xem cái này đi sao vậy t ô tô nhận lấy nhìn tập tài liệu trong tay phía trên kẹp đỏ của tài liệu đống viết mấy chữ cứng cắp bằng bút máy báo cáo phân tích liên quan đến sợi tơ của lý tiểu vũ có lẽ do sau mặt thế bác sĩ hồng không có máy in cũng không có trợ lý hỗ trợ sắp xếp lại kết quả nghiên cứu cho nên anh đành tự viết tay báo cáo phân tích người như bác sĩ hồng làm nghiên cứu rất tốt nhưng người này làm nghiên cứu quá mức chuyên tâm thực ra cũng không thích hợp viết báo cáo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 bên ngoài chống lửa còn chứa hormone sở tờ do số lượng lớn cái tổng kết này q u á chuyên môn toto không hiểu toto không hiểu diệp dục và anh bị lại càng không hiểu ngược lại trạc thế dai nghiêng người đưa tay lấy báo cáo trong tay toto cẩn thận lật xem phần báo cáo bác sĩ hồng đưa ra khác với mấy người toto nó giống như sách giáo khoa thuộc lòng vậy cô thuận tiện nói hormone sở tờ do ở trong cơ thể có tác dụng điều tiết các chức năng giúp cơ thể phát triển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 tôi cần máu và tế bào của lý tiểu vũ như vậy mới có thể nghiên cứu sâu được chương hai trăm hai mươi bảy tôn trọng máu và tế bào của cô ấy sao t ô t ô khó xử nhìn bác sĩ hồng không thể đồng ý nhận lời lấy máu và tế bào của lý tiểu vũ cho bác sĩ hồng nghiên cứu trước đây bác sĩ hồng cũng từng lấy máu của lý tiểu vũ nhưng khi đó lý tiểu vũ chưa bị đóng thành kén chỉ mới hôn mê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 Kiếp p trước h ò nên g g n h i cứu u này s ý tô chút t nữa bị tô t ứ cho giận p á bỏ. Chỉ vì có người chỉ c nhầm h vì người cô, cứu. được Tô Tô nói bán đến nghiên này nhầm này nhưng sinh đó đó Tiểu Hải hiểu giải quyết, từ để sau sau bị May mà về rằng a ác cảm với phòng nghiên cứu cho với nghiên phòng trùng này. Nên dị Tô Tô cho rằng bác sĩ hồng lấy một hai sợi tơ của lý tiểu vũ để nghiên cứu cũng không ảnh hưởng gì to t á c lúc lý tiểu vũ hôn mê lấy máu đi xét nghiệm cũng liên quan đến vấn đề sức khỏe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 bởi vì đã ăn quá nhiều gà mà người trong thôn bát phương thể trong ba đến năm năm tới không muốn ăn gà nên tô tô đành thêm một lớp băng dày trong kho đông lạnh ở khách sạn anh bị dẫn người tới cấp đông chỗ gà đã vặt lông ăn không hết rồi chuyển vào kho lạnh bọn họ định cất chỗ gà con đó đi chờ một ngày nào đó mọi người muốn ăn gà thì đem gà trong kho đông lạnh ra ăn dần sau đó liền tới cuối tháng năm nhiệt độ phía nam tăng cao thời biết bắt đầu hoi bức cửa thôn bát phương có thêm một nhóm khách tới chương 228, có vụ buôn bán trước cửa thôn cha tô đang cử lính đi đ à o chiến hào không quên dùng số đất đ à o được đắp hai pháo đài đơn giản ngày thường dùng làm chạm canh gác chiến hào bắt đầu từ cửa thôn chạy quanh thôn bát phương nhìn giống một hình tròn bao quanh sơn trang bát phương đất đ à o được đắp thành tường rào thô sơ lúc t ô tô biết được tin thì tạ h ả o thế đã dẫn theo mấy người t r ư ờ n g an toàn và từ thiếu phong xuống phía dưới sơn trang bát phương ngồi dưới bậc thang cả tiếng đồng hồ mới được nhóm anh bị đưa người vào trong t ô tô nhìn qua cửa kính của khách sạn nhìn đám người tạ h ả o thế dừng xe ở bãi đỗ xe của sơn trang bát phương một đám người già yếu từ trong xe đi ra còn có bốn phụ nữ có thai sau đó tất cả đi vào sơn trang bát phương đứng ở hồ câu phía trước khách sạn cô phì cười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 chỉ tay vào ghế s o f a bên cửa sổ sát đất ra kia ngồi đi tôi có vụ b u ồ n bán muốn bàn với anh đây chính là kiểu không cho người khác từ chối toto nhướng mày còn đang thắc mắc vì sao tạ h ả o thế biết được hoạt động của bên mình thì anh đã vừa đi vừa nói toto bên em quá nhiều loại người gián điệp không ít hành vi quá gây sự chú ý theo dõi bọn em không phải chuyện khó khăn gì trên trời có chim ưng của lạ ấn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 thiếu cả rau lẫn lương thực em có thể có bao nhiêu thịt gà chứ nghe nói mấy ngày nay chỗ em đều ăn thịt gà binh sĩ đào chiến hào mỗi người ba con gà quay một ngày chẳng lẽ có kho chữ hàng sao trương an toàn ở phía sau tạ hào thế cười liếc nhìn tô tô hôm nay bọn họ đến hơi muộn đương nhiên không nhìn thấy mấy người diệp d ụ c cầm phi tiêu đuổi g i ế t gà con biến dị khắp sơn trang lúc bọn họ vào sơn trang b ắ t phương đám gà con biến dị hôm nay đã bị xử lý gần hết rồi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 ai cũng được nhiều lợi ích như thế thì khấp khởi mừng thầm tô tô chẳng biết đi cùng ai nên cứ ở tại chỗ cô ngồi trên sofa nhìn một hồi bốn người phụ nữ có thai ở đây đều đã được tám chín tháng sắp lên bàn đẻ đến nơi rồi nên không làm việc gì nặng cô vấy tay bảo một tên du côn dẫn bốn người phụ nữ mang thai đến chỗ chu hiểu lâm còn lại đưa mười một con tin vào đây nhóm bác sĩ của trạc thế giai đang khử trùng toàn bộ sơn trang bát phương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 nơi này bẩn quá ba t ô tô liếc mắt nhìn cô ta người phụ nữ có thai này cũng không phải dạng vừa đâu cứ ra vẻ mong manh yếu đuối nhưng chẳng biết mong manh như cô thật hay chỉ vờ yếu ớt thế thôi chỉ nghe cô ta nói mấy câu t ô tô đã thấy t r ư ớ n g mắt cô vừa định xỉa sói vài câu để cô ta ngại bẩn mà bỏ về thì thấy sở hiên quanh người có vẻ không muốn bị cô ta hành hạ nhưng vẫn phải cố gắng n h ẫ n nhịn cười nói t ổ tông của tôi ơ i ba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 những tên du côn đang sắp xếp cho các con tin đến phụ cha tô làm việc ai nấy đều bận rộn t ô tô cầm một cái hộp to đựng tinh hạch của sở hiên cô lười đếm định đưa cho mẹ tô để mẹ cô trao đổi với anh bì anh bì thao thao bất tuyệt một hồi đã đẩy mạnh tiêu thụ gà ta được cho phía sở hiên t ô tô mím môi cười cầm hộp tinh hạch quay vào sơn trang bát phương đúng lúc này diệp g ụ c vội vã đi tới v ớ i tay với tô tô khẽ gọi em đừng di chuyển anh qua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 Tô Tô và Diệp ụ c rõ ràng có c h ú t kích h động n ư n g v ẫ n kiềm chế, đi chế, Côn theo đ từ từ theo sau tên sau a Du n g cuốn c quyết đến hai ỗ vườn r trăm o n Đến nơi, g khu. h bọn ba i r con chết biến gà dị không mươi ra ngoài t hai nhất định vẫn phải trồng vườn rau xanh đang mọc tươi tốt giờ chỉ còn lại vài phiến lá nhỏ bé chưa bị gà đạp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 anh đã phái bốn lính đặc trùng ra ngoài để quan sát chim ưng từ sau khi dòi bỏ làm loạn khu an toàn thì họ kiêm thêm quan sát khu an toàn dòi bỏ nhung nhúc trong khu vực đó ăn cơm cũng muốn nôn u huệ thế mà tô tô còn muốn nuôi giỏi cho gà ăn diệp dục giật mình nhìn tô tô tô tô q u a n người che bụng cười với diệp dục ánh mặt trời chiếu vàng n óng đổ xuống mái tóc cô đ a n cài vào những sợi tóc đen nhánh trái tim diệp dục đập l o ạ n lên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 lại còn đánh nhau phe tô diệp tốt nhất không tham gia tô tô chấn an mọi người người trực đêm được tăng gấp đôi ai nghỉ ngơi cứ nghỉ ngơi sáng sớm mai đội diệp g ụ c lại đi giết gà trò cây ăn chương hai trăm ba mươi ba tiểu tư chỉ là sáng sớm hôm sau xảy ra một hồi náo loạn tô tô rời giường đi xuống nhà liền thấy người phụ nữ có thai hôm qua sở h i ề n mang tới đang ngồi trong đại sảnh của khách sạn thấy bảo tên là tiểu tư thì phải chưa nghe nói qua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 hai bên s o f a kiểu tư ngồi chia ra bốn vệ sĩ đứng thẳng dưới chân họ để một đống lớn hành lý va li toàn màu trắng hồng hoặc vàng nhạn phong cách thiếu nữ điển hình khiến cho người ta liếc mắt một cái cũng biết đây là đồ của kiểu tư lúc này anh bỉ đang đứng ở trước mặt kiểu tư trông giống như một nô buộc vừa nghe kiểu tư trách mắng chỗ này không tốt chỗ kia không tốt vừa tươi cười gật đầu nói phải thấy tô tô đi xuống anh bỉ quay đầu khuôn mặt bối rối ánh mắt dò hỏi tựa như không biết phải làm gì bây giờ làm sao vậy tô tô đ ỡ bụng đi xuống nhìn thoáng qua gương mặt trang điểm kỹ càng còn đặc biệt gắn mi chắc không biết bao nhiêu mỹ phẩm của kiểu tư cô rủi mũi đứng xa xa cách xa như vậy mà vẫn còn ngửi thấy mùi sữa dương ra trên người kiểu tư cho nên tô tô căn bản không muốn đến gần kiểu tư tránh cho bản thân nhịn không được mà ra tay đuổi kiểu tư chai nước hoa hình người này ra ngoài vị tiểu thư này nói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 chạy đến trong sơn trang bát phương bảo tô tô nhường cho kiều tư một căn phòng ngủ là được có điều kiều tư là đại tiểu thư quen rồi lúc này đang ở trên địa bàn của người khác còn không hiểu rõ tình thế lại không chỉ muốn một căn phòng ngủ mà còn muốn rời tất cả trẻ sơ sinh ra ngoài cho cô ta ở chỗ này dù sau này cậu chủ có nghe lại thì cũng chỉ c ờ trách kiều tư không hiểu chuyện mà thôi chương hai trăm ba mươi bốn phong bì nhóm vệ sĩ hoàn toàn không n ú c đ í c h bọn họ không n ú c ních tô tô vẫn tức giận xông về phía kiểu tư đang làm bộ đáng thương quắt cút cô mang người của cô cút khỏi thôn bát phương n à y lập tức cút về chỗ sở hiên ban đầu tôi thấy cô sắp sinh nghĩ cho cô ở chỗ này hai ba ngày cũng được nào ngờ cô lại không biết điều khóc tang cha cô ả phiền chết đi được cô có cút ngay đi không không cút để tôi cầm chổi đuổi phải không ba trên đời này có một loại người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 quay người đi tìm t r h i thật tiểu tư càng khóc to hơn vừa khóc vừa kéo tay áo của vệ sĩ như vừa chịu sự đối đãi kinh khủng nào đó sau đó cô ta trốn sau lưng vệ sĩ đau lòng nói tôi tôi chưa nói gì cả tôi ở đây đáng sợ quá chúng ta mau đi thôi hu hu hu anh ơi anh đang ở đâu bao giờ anh mới tới đón em cô ta giống như người làm từ nước lúc đầu còn cao ngạo diều v õ dương ai bắt đám trẻ nhường chỗ cho cô ta có lẽ tính khí của tô tô không tốt lắm tiểu tư liền suy sụp khóc g i ấ m r ứ t không ngừng cô ta khóc đỏ cả mắt n ắ p sau l ư n g dị năng giả dáng vẻ sợ hãi có vẻ đám vệ sĩ nhìn thấy bộ dáng đó của tiểu tư nhiều miễn dịch rồi im lặng cầm đồ đưa tiểu tư đi chỉ để lại một tên vệ sĩ đứng đó chờ tới khi tô tô đi tìm t r ổ i trở về liền chân thành túi đầu xin lỗi xin lỗi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 chúng tôi sẽ không gây phiền phức cho cô nữa tố tô, tô không nói gì nhìn tên vệ sĩ trong lòng thẩm cân nhắc lời nói của tên vệ sĩ này có mấy phần đáng tin anh bỉ cầm tinh hạch trong tay sờ tinh hạch trong túi rồi tiến lên phía trước nói nhỏ với tố tô, tô có không ít tinh hạch cấp hai ừ m tố tô đằng háng cổ họng liếc nhìn túi tinh hạch trong tay anh bỉ rồi lại đằng háng cổ họng với tên vệ sĩ hòa hoãn nếu các anh đã thật lòng xin lỗi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 thân phận của tiểu tư không bình thường nếu sơn trang bắt phương cứ cứng rắn đuổi người sẽ khiến không ít người mượn cớ nên hôm nay tô tô ra vẻ tạm thời giữ người lại ngày mai sở hiên đích thân dẫn người quay về cũng không tính là cô đuổi đi tính cách tô tô là thế này cứng mềm đều không ăn cô làm việc chỉ dựa vào cảm giác thuẫn mắt thì giữ lại không hợp mắt thì đuổi được bao xa thì đuổi hiện tại với tô tô mà nói tiểu tư không hợp mắt cô nên xin lỗi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 bọn họ chỉ có dị năng giả hệ muộc đương nhiên chỉ có thể nuôi trồng rau củ muốn ăn thịt thì phải đổi gà với bên tô tô có điều hôm trước tiểu tư khóc lóc xong lại nhất định không đưa tinh hoạch cho tô tô nữa nên đương nhiên bọn họ không có thịt ăn không ăn các người không cho tôi ăn thịt thì tôi tuyệt thực ba tiểu tư bĩu môi ẩn cái bát suýt rơi xuống đất một dị năng giả nhanh tay đỡ được đưa cái bát cho cô ta rồi cung kính cô chủ chuyện ăn thịt dễ lo thôi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 lương tiểu kỳ liền ngồi lên chỗ tay vịn ghế s o f a tô tô đang ngồi nói nhỏ vào thái cô anh ta nói kiều tư muốn ăn thịt cho nên muốn đến mua một ít thịt đông lạnh mua thịt tô tô ngẩng đầu lên mọi người cũng dồn ánh mắt lên mặt của c á t b á t thiên dường như cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên khi kiều tư lại muốn ăn thịt kiều tư này ngoại trừ lần trước cô ta quay về sơn trang b á t phương làm ầm ĩ một trận từ đó cũng không quan hệ gì với mọi người hôm nay lại chịu vì thịt mà cúi đầu cũng là một kỳ tích tô tô gật đầu không để tâm nói thịt đông lạnh tám viên tinh hạch phổ thông một cân anh muốn mua mấy cân tám mươi cân vốn dĩ cắt bát thiên muốn nói chỉ tám viên tinh hạch một cân nữ còn rẻ hơn rất nhiều so với giá ở điểm giao dịch của khu an toàn sau đó lại cảm thấy nói câu này không ổn anh ta đổi thành mười cân thịt đông lạnh sau khi giao tinh hạch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 cần cậu chủ nhà họ phương đầu tư gì chứ trong lòng cắt bắt thiên thấy kiểu tư nói sai nhưng cuối cùng không nói gì chỉ thu dọn đồ ăn kiểu tư mới ăn mấy miếng bê xuống dưới hắn không dám nói với kiểu tư đống thịt gà này được mua từ chỗ của t ô t ô chỉ nói là do mình ra ngoài săn hắn làm vậy vì sợ kiểu tư có thành kiến quá lớn với t ô t ô sẽ không chịu ăn gà của nhà t ô t ô khiến cho bản thân và đứa bé trong bụng chết đói như vậy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 giờ thôn bát phương nhỏ bé này không có khách nào ngoài khách đến tìm tô tô tô tô cũng rất phóng khoáng nghe thấy lý h u á n h lại còn dám đến tìm cô liền bảo người mở cổng sắt cho cô ta vào cô muốn xem lý h u á n h này muốn làm gì đã lâu không gặp lý h u á n h cô ta vẫn sống cực kỳ thoải mái tóc xoăn gọn sóng giống như đã được trang điểm tỉ mỉ còn nhuộm màu đỏ đô không quá s ắ c sỡ cô ta vẫn mặc váy quân phục giống như nữ đặc vụ quốc dân đảng lý o á n dẫn theo hai tên lính được một thanh niên dẫn đến khách sạn gặp toto xe của cô ta và những người khác trên xe thì bị chặn ngoài cổng sắt không được vào trong toto vẫn ngồi trên ghế sofa ở đại s ả n h khách sạn cái thai đã được hơn bảy tháng khiến cô không muốn đi lại cả ngày đều lười nhác đi được hai bước đã thở không ra hơi lúc này toto đang nghiêng đầu phơi nắng sớm neo mắt nhìn lý hoánh chỉ vào chiếc ghế sofa đối diện nói ngồi đi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 đám người đó ẩn n ú t trong số những người sống sót đến đây nương nhở bọn họ đang chờ tô tô sinh con chỉ đợi cô sinh xong sẽ nghĩ cách cướp đứa con của tô tô và diệp d ụ c đưa về tay lạ ấn đến lúc đó không chỉ tô tô và diệp d ụ c phải nghe lời lạ ấn mà cả thôn bát phương này cũng sẽ trở thành vật trong tay hắn theo mạch suy nghĩ của lý h o ánh tô tô chống tay lên đầu suy nghĩ một lát khó hiểu theo như cô nói trong đám người sống sót trong thôn của tôi có nội dán của la ấn vậy hôm nay c ô nên ngang chạy đến chỗ tôi không sợ la ấn phát hiện cô đến bắn tin sao si lý oánh cười khinh bỉ một tiếng bộ dạng vô cùng xem thường cái tên la ấn này cô ta tựa lưng vào ghế s o f a ra thật dày dặn mềm mại nếu hôm nay tôi đã giảm đến thì đã không còn suy nghĩ muốn đóng kịch với la ấn nữa chương 238, tôi muốn hợp tác với cô cho nên ý của cô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 Kiên nhẫn trở câu trả lời của tô tô, cũng không không không lời giục phải mới nói. hiện giết lợi tôi. loại mối tôi lại lên nhẫn cũng nôn nóng như nào. Hoành nhẹ nhàng, nhanh tình nay, ấn chuyện lớn, cũng không thúc thế chấm Theo thế cho thể trở trả Tô Tô, Tô Tô một một trước, câu của lúc có cả cô Cô được có lâu Qua sau, làm Lý lã là làm. dọa sao và đe bỏ ồ cô muốn lợi dụng tôi để thăng tiến tô tô ngồi trên ghế s o f a t ự a lưng vào cửa sổ sắt trần bên ngoài cửa sổ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 hắn vẫn nắm giữ năm nghìn binh sĩ trong tay hơn nữa người nào người nấy thân thể cường tráng còn có mười mấy dị nam giả con chim ưng kia vẫn bay lượn trên bầu trời nó có thể nhìn bao quát toàn bộ khu an toàn l ã ấn cũng có thể nhìn thấy hắn liền lợi dụng ưu thế quan sát để cho binh lính thân cận của hắn kiểm soát mấy khu phố trong mấy khu phố cũng có người sống sót sinh sống thậm chí còn có mấy nhà kho l ã ấn đoạt lấy ở trong đó chắc tích chữ vài tháng cũng không phải vấn đề gì khó khăn mấy khu phố này vương tử kiều và lý oánh không có quyền vào trong điều này thể hiện rõ bây giờ lạ ơn sớm đã dựng lên phòng tuyến với vương tử kiều và lý oánh mà trong tay vương tử kiều và lý oánh chỉ có mấy nghìn người và hơn mười dị năng giả nhưng hai người này cũng thông minh từ sau khi sở hiên chạy trốn họ ẩ m ở chiếm giữ điểm giao dịch đồ đạc trong điểm giao dịch cũng không ít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 đương nhiên sẽ không có nữa tình thế hiện nay là như vậy có điều lã ấn thấy thôn bát phương của tô tô vẫn còn tốt đang âm mưu giải quyết vương tử kiều và lý h oánh mối họa bên trong chức đã rồi mới nắm lấy tô tô và diệp d ụ c u ố i cùng là đi giải quyết đám phản bội tạ hào thế và sở hiên song lý h oánh quyết định ra tay t r ư ớ c để chiếm lợi thế hợp tác với tô tô giết chết lã ấn thuận tiện thu nạp năm nghìn binh sĩ của lã ấn và mười mấy dị năng giả kia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 ba chỗ này chính là chỗ ấn nó của la ấn song bên ngoài khu an toàn của hắn ta toàn bộ đều là d ò i chúng ta không vào được hắn cũng không ra được ba khu phố mà la ấn chiếm đoạt trong đó có một khu phố chính là khu biệt thự quả táo trước đây tô tô từng sống nơi đó chính là s a o huyệt của d ò i bọ vừa vặn nằm giữa điểm giao dịch và la ấn vì la ấn chuyển vào sống quân đoàn d ò i đã bao vây tầng tầng lớp lớp bên ngoài khu phố hắn sống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 mà bây giờ binh lính và đồ đạc của bọn họ đều thiếu cách duy nhất có lợi cho bọn họ mà không phải tổn thất người đến chỗ la ấ n chính là đến tìm kiếm hợp tác với t ô t ô ý của cô ta là hỏi mượn vài dị năng giả của t ô t ô tốt nhất là đội của diệp d i ụ c dẫn theo người của vương tử kiều s ô n g vào bên trong biển r i ò i đánh thẳng đến ba chỗ ân n ó của l ạ ấn giết chết h ắ n như vậy bên lý h oánh không cần tổn thất nhiều người cũng có thể thắng l ạ ấn đây quả là một kế hay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 hợp tung là hợp các thế lực nhỏ để chống lại thế lực lớn liên hoành là dựa vào thế lực lớn để đàn áp thế lực nhỏ hơn chương 239, khuynh hướng xã hội đen lá ấn chắc chắn là phải giết nhưng cũng không thể yên tâm hợp tác với lý h ánh được tô tô muốn hỏi diệp d ụ c xem với tình hình bây giờ bọn họ có thể đơn độc giết chết lá ấn hay không như vậy mặc dù lực lượng khá yếu nhưng vẫn tốt hơn để lý h ánh đánh lén sau lưng lý á n mỉm cười không nói thêm gì nữa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 cho nên cả thôn bát phương đều được anh bị ông chùm xã hội đen quản lý cho nên hơi có khuynh hướng xã hội đen khuynh hướng này thể hiện rõ ở chỗ lao động chân tay ở thôn bát phương không có lương vấn đề này anh bỉ cũng đã báo cáo với toto anh cho rằng với tình hình bây giờ những cu ly kia có cầm tinh hạch cũng không có chỗ để tiêu mặc dù bọn họ bán gà đông lạnh cho hai phe là tạ hào thế và sở hiên nhưng chỗ tinh hạch đó không đủ để phát lương vì vậy trước mắt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 cảm thấy tô tô đúng là trẻ nhỏ dễ dạy rất có tố chất kế thừa tư tưởng xấu xa của anh sau đó bọn họ bàn bạc cặn kẽ làm thế nào để chuyện đồ đạc đến chỗ của tạ h ả o thế và sở hiên muốn chuyển đồ đạc cho sở hiên và tạ h ả o thế đồng thời khiến bọn họ có thể trụ vững dưới sự tấn công của biển giỏi chuyện này vẫn cần đến diệp d ụ c nghĩ cách tối đó đợi diệp d ụ c từ bên ngoài quay về tô Tô bắt đầu b à n chuyện này với anh nghe tô, tô nói xong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 ba ị biển b dòi o Ngoài vây. Biển dòi này cũng rất thú vị, này Biển bị dòi giống người cũng như không chế có mục đích. rất thú phe của Vương thế ử Kiều còn có t ể tự do ra vào, tạ t do vào, hào ra h sở hiên và lực ấn đều bị vây ở bên trong. Dường như Vương Huánh năng giả có thể xua đuổi côn trùng, cho nên Huánh ngoài cũng không phải là chuyện đều đuổi Kiều xua bị Ba dị vây và ở Tử thể thể thế ra cho giả gì phải khó. là Lý Lý l có có có phe còn lại bao gồm cả lã ấn tự chui đầu vào dọ đều bị vây chặt trong biển g ò i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 bị c h ạ c thế dai mắng cho một trận quay về anh ủ rũ túi gầm mặt đứng bên giường tô tô nhìn cô đang ngồi dựa vào thành giường hơi cúi đầu mơ màng ngủ giống như người bị chết đuối thở hồn hện ngồi thẳng cổ rõ ràng không mở mắt nhưng không thể yên tâm ngủ sâu dáng vẻ đó khiến cho vành mắt diệp r ụ c đỏ hoe anh ron ren trèo lên giường ngồi bên cạnh cô vốn dĩ muốn để cô dựa vào người anh ngủ nhưng tô tô lại c a o mày nhắm mắt xua tay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 trong đó có xe tăng không sang tên lửa đạn đạo các loại vũ khí khác thô tâu nghe xong hai mắt sáng lên lúc này cũng không cần diệp dục bóp chân nữa ướn thẳng lưng mặt mày hởn hở thích thú nhìn diệp dục trong đầu lập tức hiện ra một hầm trú ẩ n trong hầm trú ẩ n có một hàng máy bay xe tăng bom nguyên tử lựu đạn bom hỉ rô cô đột nhiên cảm thấy có phải mình sắp phát tài rồi không ai ngờ diệp dục ngẩng đầu lên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 đô ở bãi để xe bên ngoài sơn trang bát phương dường như bất kể chuyện gì chỉ cần có diệp dục ở đây dù là chuyện tô tô mắt nhắm mắt mở cũng có thể trở nên đơn giản đến lạ cô ưỡn bụng bầu đi xem một vòng quanh chiếc máy bay vận tải cỡ nhỏ màu xanh bộ đội nhóm người hộ pháp đang đứng trước cửa lên máy bay vận tải phía dưới là từng bó từng bó đồ tác chiến mấy người thư sinh và thầy bói đã đổi sang bộ đồ dằn di sa mạc mới toanh có người còn mặc áo giáp chiến thuật diệp dục đang trang bị đồ sạc súng và lựu i đạn lên áo giáp chiến thuật anh quay đầu vừa hay đối diện với tô tô đường nét khuôn mặt anh sắc nét như tạng đôi mắt t r ợ t bừng sáng bùng lên ngọn lửa nhìn tô tô cười dưới c ầ m lộ ra một vết dấm máu lại bị thương rồi tô tô cau mày chống eo đi về phía diệp dục cô đưa tay lên chạm vào vết máu trên cằm diệp dục anh ngẩng đầu lên tránh tay tô tô cau mày nói đừng chạm vào còn đang chảy máu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 xem thu xếp trước đi mai tôi lại đến tọa độ khác không cần tô tô ngắt lời diệp d i ụ ánh mắt quét qua vết thương trên cằm diệp d i ụ vừa đúng lúc có một giọt máu rơi xuống cô đưa tay đ o lấy n ắ m trong lòng bàn tay mà cảm thấy nóng bỏng k h á c lạ tô tô lắc đầu nhỏ giọng nói có máy bay là đủ rồi tốt lắm rồi tôi ý tôi là đúng rồi để tôi bôi thuốc cho anh tô tô không biết mình phải nói gì cô cũng không biết hiện giờ mình đang nghĩ gì nữa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 thôi í n mạng của mình một một làm làm, quan trọng nhất, cẩn thận một chút, thận trọng này giao của chút, chút. Cuộc giao dịch này làm được thì h là k n g được đ thì、đi. Đừng đọ ngu ngốc giống nhất nhất người có cứ sức khác. phải với Thôi lũ thổ phỉ, cứ nhất nhất phải sức với người khác. Thôi bỏ đi anh không làm được chuyện này đâu đưa anh bỉ lên theo để anh ấy nói chuyện với tạ hào thế và sở hiên tôi t ô t ô còn chưa nói xong diệp g ụ c đã nghiêng người ngậm cánh môi đang cảm giảm không ngơi cười một cách lưu manh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 nhưng sự xuất hiện của máy bay vận tải cũng đem lại lòng tin vô cùng lớn lao cho sở hiên và tạ hào thế đúng như những gì tô tô dự tính họ bị vây trong biển giỏi không gì nhiều bằng tinh hạch dù anh bị có ra giá một cân gà đông lạnh cao tới đâu đi nữa chỉ cần diệp d ụ c khẳng định đưa hàng tới sở hiên và tạ hào thế đều đồng ý ngay chương hai t r ư ơ i hai chỉ sợ khó sinh đương nhiên sở hiên và tạ hào thế đều có ý muốn nhét thêm mấy người vào máy bay vận tải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 tố tố ba bác sĩ đâu rồi ba tố tố bừng tỉnh ngẩng cái đầu đang túi gục xuống kéo tấm c h â n mỏng đắp h ở trên bụng ưỡn cái bụng bầu bảy tháng ra ngoài chắc thế g a i ở cùng phòng với cô cũng vừa ngủ chưa ra đi sau tố tố vừa mở cửa vừa khoác áo bờ lật trắng ai sắp sinh chắc thế g a i còn chưa t ỉ n h ngủ nhưng bản năng nghề nghiệp mách bảo liền nhanh chóng chạy theo tố tố xuống cầu thang quân cửu cũng mặc bờ lật trắng rào bước chạy như bay theo sau cô ấy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 chắc gì chỗ ở của cô ta đã tốt tiểu tư không sợ cả mình và đứa trẻ nhiễm bệnh sao cắt bát thiên đứng đối diện với trạc thế dai nghe thấy thế cảm thấy cũng có lý liền vội vàng quay về ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ tiểu tư ở dưới sơn trang bát phương chuyện liên quan đến mạng người không cẩn thận là hai mạng tiểu tư lại nói sợ mình khó sinh lúc này không phải lúc để cho tiểu tư d ở tính xấu ra dù có phải vác đi anh ta cũng phải vác kiểu tư đến phòng khám sau khi cắt bắt thiên đ i nhóm người chạc thế giai cũng chạy lái xe đến khu an toàn định chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật để khám cho kiều tư còn t ô t ô với tình hình hiện nay của cô không ngủ được nhưng lại buồn ngủ hai chân có dấu hiện bị phủ vì thế tâm trạng không tốt lắm cô không lên tầng nữa ngồi lên s o f a trong phòng khách nhắm mắt gà gật ngủ chỉ khoảng một tiếng sau chạc thế giai và lương tiểu kỳ lái xe về t ô t ô vốn ngủ không sâu giấc nghe thấy tiếng xe liền mở choáng mắt cô cau mày đợi c h ạ c thế giai và lương tiểu kỳ vào phòng khách bèn hỏi nhanh thế mà đã làm phẫu thuật xong rồi sao chương 243, để cô ta có thể thuận lợi sinh con làm phẫu thuật quần quẹ gì cơ lương tiểu kỳ mặc áo ý ghế tá vẻ mặt tức giận vốn là bị kiều tư dọa sợ đến mức phải trang bị vũ trang kết quả là quay về đầy vẻ tột hứng cô chủ động đến ngồi xuống s o f a đối diện với tô tô tức giận nói cái cô t i ể u tư đó đúng là quen thói t i ể u thư đau một chút cũng không chịu được chỉ là có thắt tử cung bình thường trước khi sinh cơn gỏ cũng chưa có quy luật thế mà nói mình khó sinh làm bọn tôi không thể phẫu thuật được tóc mai bên má của trạc thế g a i dính mồ hôi nghe lời của lương t i ể u kỳ khuôn mặt đầy sự bất lực và mệt mỏi có vẻ như bị t i ể u tư hành hạ không ít đến cả áo bờ l ậ t còn chưa kịp thời ngồi xuống s o f a nghiêng đầu nói với toto ở thời buổi này phụ nữ mang thai có thể sinh thường thì cố gắng mà sinh thường ngoài việc bị đau đớn lúc sinh ra thì sinh thường rất có lợi cho bà mẹ và đứa trẻ còn giảm phần trăm bị viêm nhiễm do phẫu thuật cô kiểu tư đó nên chịu đau đớn một chút rõ ràng là có đủ điều kiện sinh thường được nhưng cứ bắt tôi mổ sau khi mổ xong còn bị đau nữa giờ thuốc mê của chúng ta rất hiếm trừ cô ta phải chịu đau r a thì làm gì có nhiều thuốc tê và thiết bị để giảm đau cho cô ta chứ c ò n bắt bọn tôi phải g ạ c h đẹp đẹp một chút cứ liên tục đưa ra yêu cầu này yêu cầu kia đúng là ba lương tiểu kỳ không thuận mắt kiểu c h ả n h c h ọ e như k i ề u tư chắc chắn trước mặt thế không phải chịu khổ chịu cực đến đau đẻ cũng không muốn chịu cô ta hoàn toàn không chịu nghe lời bác sĩ y y tá nếu không phải tám vệ sĩ của k i ề u tư vắc cô ta đến phòng khác cô ta còn đang giận dỗi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 họ nói chúng ta cứ kiểm tra một lượn g thừa thì ghi sổ thiếu thì bù sau sở hiên còn đặc biệt dặn dò bảo chúng ta cứ thanh toán trước khoản nợ của kiều tư và vệ sĩ của cô ấy ồ ra là thế tô tô nhìn hai va li ra vừa rồi thấy anh bị sách có vẻ rất nặng ước chừng tinh hạch bên trong cũng đầy ắp vì thế cô liền thở dài nghĩ tới tình hình hiện nay của sở hiên rất không ổn dù sở hiên có đón kiều tư về chỉ e cô ta cũng không muốn đi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 theo ý của anh b ì hiện giờ trong thôn bát phương chưa có hệ thống kinh doanh người thường không dùng tới tinh hạch dùng không hết lại chia tinh hạch cho người thường nếu thực sự chia tinh hạch cho mỗi người thường thì bọn họ có kiếm nhiều hơn nữa cũng không đủ để chia nếu sau này xã hội phát triển lại những người tham gia xây dựng thôn bát phương muốn rời đi họ có thể tới chỗ anh lĩnh một khoản tinh hạch để sử dụng ở khu an toàn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 l i ê n phát hiện ra tạ thanh diễn và mẹ tạ hiện nay đều trong tay lạ ấn theo phân tích của lý Hòa ánh tạ hào thế bị vây trong biển r ồ i mà không sử dụng lực công phá mạnh mẽ của dị năng giả hệ lôi điện để xông ra khỏi vòng đây một là bởi tạ hào thế chưa tới cảnh giới liều mạng hai là trong tay lạ ấn còn có tạ thanh diễn và mẹ tạ chuyện này thật nực cười không biết lúc đầu mẹ tạ tự mình dâng lên cửa có đoán được mọi chuyện sẽ phát triển thế này không một người phụ nữ chuẩn mực như bà ấy rốt cục có hiểu rằng một ý n g h ĩ sai lúc đầu sẽ liên lụy tới tạ hào thế đến tận bây giờ chương 244, t r a cứ không hành động đương nhiên rốt cục tạ hào thế nghĩ gì có thất vọng với tạ thanh diễn và mẹ tạ không t ô t ô không biết nữa lý h oánh cũng chỉ đoán mà thôi điều khiến t ô t ô khó hiểu là lý h oánh viết bức thư này cho cô có mục đích gì để tỏ thành ý nên chủ động chia sẻ thông tin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 nhưng hành động này của lý oánh trong mắt tô tô hoàn toàn không cần thiết chưa nói đến chuyện tô tô có nhất thiết phải loại bỏ lạ ấn không nhưng đứng trên lập trường của lý oánh mà nói trong tay lý oánh và vương tử t i ề u hình như có dị năng giả có thể điều khiển động vật dị năng giả đó so với lạ ấn chỉ có hơn chứ không kém nếu không phải lúc tạ hào thế sợ hiên lạ ấn đều bị vây trong biển r ồ i lý oánh chắc hắn có thể sai người đi ra đi vào biển r ồ i sao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 thiết độc sờ nhanh hơn người thường.、Cảnh、tô Tô nhìn thấy nhanh hơn Cảnh nhìn người người rồi. độc đàn đã đó lúc chọc sờ sủ này, ông này đã chọc vào chỗ nào mấy là vào e chỗ âm thanh như ư a a vang lên diệp g ụ c đứng đằng sau t ô t ô một tay cầm ô một tay che mắt t ô t ô lại tiện thể ngửa đầu huýt sáo gọi thầy bói đang làm nhiệm vụ ở bên ngoài tường rào vào thầy bói đội mưa vội vàng chạy lại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 diệp g ụ c hình như mạnh mẽ hơn thư sinh một chút trong cơn mưa tầm tã đôi vai rộng lớn của anh lách tách những giọt nước tay còn cầm ô c h e cho t ô t ô nhưng khuôn mặt đỏ lựng đột nhiên anh quay người phủi những giọt nước trên vai đôi mắt trận còn to hơn t r u n g đồng nhìn chằm chằm t ô t ô biểu cảm đó khiến t ô t ô cảm thấy sợ hãi cô nhảy lên vũng nước lạnh tặt vào mặt diệp g ụ c đang ngốn nhào lên diệp giục vẫy tay theo bản năng hất luồng nước đo đi tiếp tục tiến thêm hai bước về phía t ô t ô diệp d ụ c anh đừng làm bừa bụng tôi to thế này rồi không chịu nổi sự dạy vò của anh đâu t ô t ô lại lùi sau hai bước ô m bụng quay người chạy vào màn mưa diệp d ụ c nhìn thấy thế cũng quay người vứt ư ố chạy đuổi theo t ô t ô hai người nhanh chóng mất hút cuối đường nơi ánh đèn đường không chiếu tới không ai quan tâm xem thư sinh và lý tiểu vũ thế nào rồi lý tiểu vũ người mềm lũn bị bọc trong kén mấy tháng trời không được ă n uống gì nhưng dị năng được kích phát hình như ngoài đôi cánh bướm và mùi thơm ra cũng không có sức công kích gì đặc biệt lúc này cô hơi mơ màng còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì trong cơn mưa tầm tã lý tiểu vũ đang run rẩy c ú i đầu nhìn xuống dưới mình đang không mảnh vải che thân được thư sinh ôm vào lòng c ò n thư sinh đang túi đầu nhìn chăm cô chăm chú trong đôi mắt ấy như có vô vàn tình cảm sâu đậm lại như rẽ rủa đấu tranh nội tâm anh rất đau khổ vừa như hưởng thụ muốn biến thành g i ã thú lại vừa như bị quy tắc khuôn mẫu của phần người trói buộc cánh tay ôm lý tiểu vũ ngày càng siết chặt hơn rồi anh đột ngột q u a n người đẩy lý tiểu vũ vào bên trong lỗ thủng ở xe tải a giọng lý tiểu vũ k h ă n đặc toàn thân run rẩy cô lại lần nữa bị rơi vào xe tải tối om om cô cố gắng chống tay dậy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 chương hai t r ă n mươi s ắ p sinh mỗi người bọn họ đều đã trải qua quá trình huấn luyện kiềm chế chuyên nghiệp dù bị quyến rũ hay bị tra tấn dã man càng dữ dội bọn họ lại càng giữ được lý trí thư sinh hiểu rõ điều này nên ngày hôm nay anh hoàn toàn không thể làm lý tiểu vũ bị tổn thương còn diệp chân chất kia tại sao trước đây anh say rượu lại làm tô tô căn bản diệp chân chất cũng không muốn khống chế thú tính của mình từ lúc mới thấy tô tô ở quán b a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 dầm mưa tỉnh rồi ha ha ha anh ôm em về mưa to đường chân lắm chơi thì mưa bụng tô tô lại hơn bảy tháng người tròn t r i a diệp d ụ c nhìn mà hốt hoảng nên anh bế tô tô về thẳng khách sạn khách sạn nhỏ trong sơn trang bát phương đang bị cơn mưa tầm tã bao phủ diệp d ụ c ôm tô tô đi vào trong phòng khách đúng lúc thấy trạc thế d a i quần áo s ộ c s ệ c h từ tầng ba chạy xuống đến tầng một thấy tô tô và diệp d ụ c đứng ôm nhau ướt xuống ở phòng khách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 những người phụ nữ thượng lưu chân sinh ra để mang giày cao gót móng tay nếu sạch sẽ không sơn mà bước ra cửa sẽ bị cho là lôi thôi l ế t t hết hành vi phong túng sau khi mạt thế đến bởi vì k i ể u tư mang trong mình cốt nhục của cậu cả phương thúc ghế nên cũng không phải chịu khổ phương thúc ghế tuy là người ở kinh đô nhưng vẫn có thể trông nom k i ể u tư cho k i ể u tư không phải lo cơm ăn áo mặc qua ngày vốn phương thúc ghế cũng cho k i ể u tư bốn vú em và hai hộ lý nhưng mạt thế đến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 cho dù con t i ể u và lý minh chi nói đến rách mép muốn kiều tư ở lại phòng khám theo dõi hai ngày tiện thể quan sát bệnh vàng da của đứa bé nhưng tiểu tư lại nói bọn họ nhìn cô ta không thuận mắt cô ý muốn hành hạ lúc đó lý minh chi tức quá chỉ lên trời thề đ ờ i này nếu còn để ý đến k i ể u tư cô sẽ đi trên đường là ngã sau khi đứa bé và k i ể u tư được ôm về nhà k i ể u tư lập tức ngâm mình trong b u ồ n tắm cả ngày không muốn ra không có lý do gì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 mặt thế rồi tiền không còn là tiền nữa đồng tiền thông dụng giờ là tinh hoạch được rồi tôi phải đi đây anh bảo hả hê bỏ đi tìm anh bỉ t ô tô chống lạnh thở phì phò ra ghế s o f a đại sảnh ngồi xuống nhìn cắt bát thiên lừng lững ở đó cô lại nhàn d ố i hỏi rõ ràng là trước mặt thế mấy anh cũng có là người có chút quyền thế phú quý sao giờ lại đến nước này cắt bát thiên túi đầu im lặng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 trong lòng cô liền giơ ngón cái cho thư sinh cô cảm thấy thư sinh so với diệp dục như thể thánh nhân với dã thú vậy thư sinh nhanh chóng g ẫ y tay đi làm việc của anh lý tiểu vũ đến gần t ô t ô trong không khí lại phảng phất mùi thơm nhưng không còn nồng đậm mà chỉ nhẹ nhẹ t ô t ô gật đầu nhìn lý tiểu vũ hỏi xem ra cô đã k h ô n g chế được mùi hương đó rồi đúng thế ngại quá lý tiểu vũ túi giảm người về phía t ô t ô khuôn mặt vẫn đỏ hửng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 câu ngồi không vững nữa liền đứng lên chuẩn bị đi thì thấy diệp g ụ c đầu đầy mồ hôi từ siêu thị ra anh lau vẹt máu trên tay nhìn tô tô đứng trong khung cảnh mang hương vị cổ xưa bèn cười chào đón hỏi em ở đây lâu chưa một lúc rồi có hỏi được gì không bên trong siêu thị là mấy người đêm hôm đó đóng đ ó xuân cung đồ sống ở bên cạnh xe tải của lý tiểu vũ đêm đó diệp g ụ c dặn thầy bò xích mấy tên này lại đưa về siêu thị này để thẩm vấn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 t ô Tô ngồi ở ghế lái phụ nhìn từ xa không thể nói là không có cảm xúc gì nhóm người phải lao động cơ cực này chứ vai nội dán ra thì đa phần cũng chỉ là kẻ cầu cuộc sống ấm no t ô Tô cho họ miếng ăn nhưng nhiều hơn thì cô không thể cho được có điều hệ thống nước sạch cần phải được lắp đặt hoàn chỉnh sớm quần áo của nhóm người này bị bẩn thỉu cũ kỹ không phải vì bọn họ chỉ có mỗi một bộ đồ mặc cả quang thời gian dài mà vì cơ sở vật cơ chất sở tại thôn ba á t Phương h ư c h o à ngày thiện.、Cha、tô chỉ quan tâm Cha chỉ việc quan đến n m đào ư ơ nước, chưa bắt đầu l m hệ thống nước sạch. Hàng nước n g à anh Trang Ban vận chuyển nước uống xuống Sơn Phương. ngày, cho họ bảo Bát từ đội lao động đào mương nước nên người dính t o à n đất dù có giặt quần áo và đồ dùng hàng ngày thì họ cũng không dám lãng phí nước để tám dân ra quần áo cũ nát hiển nhiên họ trông hệt như ăn mày chạy nạn có người nói mấy ngày nay tình hình đã khá hơn chút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 cô vội vàng mở cửa xe đi xuống tranh thủ thời tiết mát mẻ ít nắng đi dạo một vòng trong thôn